Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế Trình Hải đến nó mới tàn sang hai bên Tạo thành một lối đi vào chỗ khác Trình Hải nhìn quanh một lượt rồi hỏi Khơn mặt của nạn nhân đã bị biến dạng Chảy máu cho đến chết Mọi người kiểm tra lại xem Bên cạnh mình còn thiếu ai Chỉ dựa vào bộ đồ trên người Thì không thể xác mình thần thế được Nói xong anh quay lại nhìn A Luân rồi say tiếp A Luân, cậu đi báo quan đi Biết đâu lại sớm tìm ra hung thủ Nói vậy thôi để cho hợp thức hóa mọi chuyện Chứ Trình Hải thừa biết Nếu quan phủ có đến thì cũng khó mà điều tra ra hung thủ Chỉ nhìn vết thương trên cổ và trên đỉnh đầu Anh cũng biết là do yêu gây ra Trình Hải tiến lại gần hơn cây xác Anh thấy trên đỉnh đầu của nạn nhân bị lụng nằm lỗ sâu hắm Giống như móng tay của quỷ gây ra Ngoài nắp vít thương trên đầu Trên cổ của nạn nhân còn in rõ vít sang cắn Nhìn bãi máu dưới đất Và nhìn lên cây xác gần khu héo Thì đây chắc chắn là do quỷ hút máu gây ra Vì rằng người nạn nhân hơi ấm vẫn còn Có một việc anh chưa lý giải được là khuôn mặt Không biết thung thủ đã lấy gì đập vào mặt của nạn nhân Mà nó nát bè bét như vậy Vòng tay nữ chàng thì vẫn còn đủ Chỉ không biết động cơ là gì Anh đang suy nghĩ thì đằng sau có tiếng quát lớn. Câu việc gì mà các người ở đây thế này? Biết giờ là cách mấy rồi không? Tất cả giật mình quay lại thì ra đó là trình phu nhân vừa bỏ lý. Hai người bọn họ thấy tiếng ồn ào hô hoán bên ngoài. Nên trải ra xem ở đây đang xảy ra chuyện gì. Trình hài cuối người chào mẹ. Anh chậm rãi kể lại tất cả cho bà ấy nghe. Trình phu nhân nghe xong hoàng loạn lào đảo chẳng đứng vững. Bà Lý bên cạnh với dìu phụ nhân qua ghế đá ngồi. Trịnh phụ nhân đưa ống thuốc gít lên mũi, hết vài ba cái rồi vẫy Trịnh Hải lại nói chuyện. Trịnh Phong còn lớn rồi, giờ mọi việc lớn bé trong phủ con nãy làm chủ, khi nào quan phủ điều tra xong, biết nạn nhân là ai thì nhớ bảo A Luân đưa xác cô ấy về nhà, đừng quên chu cấp cho họ ít tiền để lo mai táng. Trịnh Hải gật đầu, anh bảo bà Lý đưa mẹ của mình về phòng mọi chuyện ở đây đã có anh giải quyết. Quan phủ còn chưa đến, tiếng hét bên dãy nhà kho lại vang lên. Cứu tôi, cứu tôi với, có quỷ. Mọi người ôm nhau hết, nhanh như cách chỉnh hài phóng vụ đến hướng ấy. Đến nơi anh đã thấy một gian nô nữ bị chết. Không lâu sau đó mọi người cũng tò mò kéo đít xem. Trước mắt của họ một gian nô bị cao nát khuôn mặt và bị móc đi đôi mắt chỉ còn để lại hốc mắt sâu hoắm bê bết máu. Cô gái chết mà cái xác bị trâu lùng lẳng trên thân cây đào, chân tây buông thõng, gió làm cho cái xác cô ấy trùng đưa theo nhịp. Tiếng chim cu gáy vang vọng giữa đêm làm cho khung cảnh chết chóc càng trở nên ma mị. Thiếu gia, quan phủ đến rồi à? Tiếng của A Luân đằng sau kéo chỉnh hài về thực tại. Anh ra lệnh cho tất cả mọi người phải có mặt đông đủ ở đây để phối hợp với quan phủ điều tra án mạng. Từ ngoài cổng đi vào là một ông quan cùng với một tốt lính đi cùng. Chào hỏi xong quan cho người đi gỡ xác xuống, đặt lên một tấm chăn để kiểm tra thi thể, Trình Hải lên tiếng. "Đại nhân, xác bên kia là chết từ hồi nãy, còn cái xác này thì mới xảy ra tức thì, mời đại nhân xem qua." Dòng của Trình Hải vừa dứt thì tất cả mọi người nhau nhau gật đầu xác minh lời của Trình Hải nói là thật. Hai gia nộ phát hiện ra sát chết đầu tiên được mời đến. Hà vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, cơ thể vẫn còn run lên cầm gặp, mồ hôi túa ra nhĩ nhại. Trình Hải nói, hai người hãy kể lại tất cả những gì mình đã thấy đêm nay cho quan phụ biết, không được nói dối nửa lời. Mẹ quan phủ hỏi xong hai gia nô nọ trả lời Dạ bầm quan Hồi nãy chúng tôi chỉ là đem ít đồ ra ngoài này để cúng cho người đã khuất Khi về ngang qua gốc cây đào Đột nhiên thấy cây sát vắt vèo trên cành cây Ngoài ra chúng tiểu nhân không nhìn thấy gì Xin đã nhân mình xét Quan phủ gật đầu Nhìn những vết thương trên người của nạn nhân Thì quan phủ cho rằng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng Ông ấy sai người khiêng hài cốt đi để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân, đợi khi nào khám nghiệm xong sẽ trả xác về mai táng. Ông ấy còn dặn, nếu ai biết gì về tung tích nạn nhân thì phải nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net